Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trong cái cảnh đó tôi cũng muốn nôn theo Chợt của ta bất ngờ ngẩn mặt lên nhìn qua tấm gương Lúc đó tôi đang đứng phía sau lưng của ta Nên hình ảnh tôi cũng được phản chiếu của tấm gương đó Bỗng nhiên cô ta nhìn hình ảnh phản chiếu của tôi Và nhuyện miệng cười đầy hắc ám Tôi bận tỉnh sau giấm ngủ Vội vàng ngồi bật dậy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 Một cách bình an vô sự Anh Tôi dường như chút được nỗi lo lắng Bội chạy lại ôm chặt lấy anh Còn anh khá bất ngờ trước hành động mạnh bạo này của tôi Nhưng vẫn đèn mặt để tôi ôm Xong khẽ đặt tay lên mái tóc mềm rồi bút nhẹ nhàng Tại hàng gây đá Dưới tán cây cổ thủ của bệnh viện Tôi ngồi ngước nhìn lên bầu trời sạch Dõi mắt theo từng tầng mây trắng Trôi không có điểm dừng Xuyên chút nữa là tôi không còn cơ hội Để ngắm nhìn bầu trời trong xanh như vậy. Có phải là khi con người may mắn thoát khỏi cái chết thì họ sẽ bắt đầu cảm thấy yêu cuộc sống này không? Anh ngồi bên cạnh tôi, cũng ngước nhìn lên bầu trời. Thỉnh thoảng quay qua nhìn lén tôi rồi mỉm cười vô vơ không rõ lý do. Khi tôi quay qua nhìn anh, hai cầm mắt đồng thở nhìn nhau, chợt trái tim tôi đập loạn nhịp, khuôn mặt vô thức ứng đỏ lên. Sao anh nhìn em vậy?